Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thấy phòng Cuối cùng mới xác định được rằng Mình đang không nằm mơ Đương nhiên là có thể Có điều Nam sạch lễ đưa tay lên xoa cầm Mỉm cười nhìn cô Có điều cái gì Trừ phi chủ nhân của tòa biệt thự này Không phải là cậu Nên cậu mới không dám cho tôi ở đây Đôi mắt lớn của bộ tinh bảo đảo qua đảo lại Cuối cùng ánh mắt Cô bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu To như người thật Khiến cô há hốc mồm ra nhìn Nhìn từ đằng xa trông như nam chạy lễ đang đứng ở góc tường. Tôi nghĩ chẳng có ai treo tranh của người khác ở trong nhà thì phải. Nam Trạch lễ bỏ ý định treo đùa của bộ tinh bảo đút tay vào túi quần, lười biếng dựa vào cái lò sưởi ở giữa nhà, ánh mắt sâu thẳm, kiêu ngạo nhìn cô. Bộ tinh bảo kinh ngạc quay đầu lại sau đó giật mình nói. Tin tin, vậy xin lỗi hoàng tử điện hạ của tòa lâu đài này có thể cho tôi ngủ lại một đêm không? Xin hãy giúp tôi thực hiện ước mơ hồi còn nhỏ là được làm nàng công chúa nằm trên hạt đậu. Nam sạch lễ, khe kẽ gọt đầu. Bộ tinh bảo hét lên sung sướng, nhảy lên cả ghế sa lông. Bộ tinh bảo, cô có đói không? Nhìn bộ tinh bảo mồ hôi nhẹ nhại đang ngồi thờ mệt nhọc, một cảm giác kỳ lạ, len lỏi vào trái tim. Nam chạch lễ, cô bé lọ lem này thật đáng yêu. Ừ, từ sáng tới giờ tôi chưa ăn cái gì. Hơn nữa, vừa nãy vận động một lúc lâu như thế. Giờ thấy đói meo cả rồi. Cô thật thả nói, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Muốn uống nước à? Đúng thế, cậu thông minh thật. Để tôi đi lấy cho. Thực ra có những lúc con người của Nam Trạch Lễ cũng rất tốt, khuôn mặt đẹp trai, nhiều lúc cũng rất hiền lành. Điều quan trọng nhất là cậu không để bụng chuyện gì. Đương nhiên, trừ phi phạm, phải điều đại kỵ của cậu. Bộ tinh bảo, một mình cô lầm bầm cái gì đấy? Nam chạch lễ từ tầng trên đi xuống Thấy bộ tình bảo đang ngồi lầm bẩm điều gì đó Trên ghế sa lông Cái đầu ngốc nghếch lắc qua lắc lại À làm tôi giải cả mình Đúng thật là sao xuống mà không nói năng gì Bộ tình bảo vỗ tay lên ngực Sau đó nhận ly nước từ tay của nam Trạch lễ Ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch Tôi có gọi cô Chỉ là tại cô không nghe thấy tôi Hình như đang nói tới đại kỵ gì đó Đại kỵ gì chứ Có phải hôm qua gì lại đánh cô không Nam chạy lễ liếc ngang Có một mùi hương nhàn nhạt, nhạt từ người cậu thoảng ra Ồ oh, không đâu không có gì Cậu muốn ăn gì tôi biết làm hết đấy Cho dù những lời nãy cô vừa nói Cậu nghe được bao nhiêu Thì cô cũng phải nói lảng sang chuyện khác đã Vậy thì cứ ăn món nào mà cô giỏi nhất đấy Nam chạy lễ ngửa người ra ghế salon Hai chân đặt lên bàn uống nước Nhắm mắt lại Cậu cũng phải giúp đỡ tôi chứ Tôi đâu có biết nhà bếp đâu Ở trên lầu ấy Cô không biết tôi đèo cô mệt thế nào đâu Cô nặng như một con heo vậy, ngày trước tôi đèo hâm hoạch lên núi rõ ràng là nhẹ lắm mà. Lời nói của cậu vừa dứt nụ cười trên khuôn mặt bộ tình bảo lập tức biến mất, cô sa sầm mặt, lạnh nhạt nói. Đúng thế, tôi thì như con heo, hầm hoạch thì tốt rồi, gầy như một con khỉ, gió thổi phát là bay. Đáng ghét, sao cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó khó chịu, lại còn thấy chua chua. Đúng thế, bình thường cô ấy không chú ý ăn cơm, hơn nữa thường xuyên đau dạ dày, Bởi vậy bộ tinh bảo phải ăn uống đúng khoa học vào Tôi không muốn sau này phải đi mua thuốc đau dạ dày cho cô đâu Nam sạch lễ nghiêm túc nói Cần gì cậu lo? Cho dù tôi có chết vì đói hay là chết vì đau dạ dày Cũng không cần cậu lo Cô ném mạnh chiếc gối trên ghế vào mặt Nam sạch lễ quay người bỏ lên lầu Này làm gì mà giận thế? Nam sạch lễ chấp giấp mất Cầm chiếc gối xuống cảm thấy thật kỳ lạ Vừa nãy vẫn vui vẻ Mùa dây sau đã nổi giận, đã thế lại còn giận dữ vô cớ, con gái đúng là khó hiểu. Nam chặt lễ đáng ghét, nam chặt lễ đáng ghét. Tôi chém chết cậu, tôi chém chết cậu. Bộ tinh bảo nội giận với miếng thịt bò cầm trong tay, cô vắt vội mọi thứ mình tìm thấy, sau đó cho tất cả vào một cái đĩa để bên cạnh. Bộ tinh bảo xong chưa, tôi sắp chết đói rồi. Nam chặt lễ ngủ một giấc rồi tỉnh lại vẫn không thể bóng dáng bộ tinh bảo đâu. Chiếc bàn ở đằng xa trống không ngay cả trong không khí cũng có mùi đặc trưng của vùng núi, không có chút mùi thơm của thức ăn nào. Chưa. Cô không buồn ngẩng đầu lên, miệng nói, tay vẫn thuần thốt làm việc. nhát dao này nặng nề hơn nhát dao khác. miếng thịt bò bị cô băm nát tơi tả. cô thái thịt, việc gì phải mạnh tay như thế. Nam trạch lễ nghi ngờ bước chân vào phòng bếp, nhìn thấy một đĩa toàn là thịt vụn, không phân biệt được cái gì với cái gì, dao và thịt thì trộn lẫn vào nhau đã thế chỗ sống lẫn với cả chỗ chín, thịt nạc lẫn với thịt mỡ, thịt bò và thịt gà mà cậu giải công chuẩn bị từ trước bị cô băm nhỏ, vết máu bắn tung tóe lên cả tường. "Tôi thích thế đấy thì sao?" Nhớ lại những lời cậu khen hâm hoạch có thân hình đẹp mà cô lại nổi giận, muốn khen thì khen ở trong lòng, việc gì? Nghe truyện hot nhất tại audio.net.